đơn số 4 tự lực cánh sinh trong đường đời tự lực cánh sinh nhiều khi tôi phải làm những công việc không liên quan trực tiếp đến chuyên môn nhưng tôi không ngần ngại những công việc đó đôi lúc không hao sức tốn ít thời gian nhưng có thể đem đến lợi tức cao Vì cũng nhờ trời cho tôi nhiều khả năng để có thể làm tốt nhiều nghề từ diễn viên, thông dịch phim, lồng tiếng phim, đợi trong hiểu ăn. Nhưng tôi chỉ xem những công việc ấy là phương tiện để tôi thực hiện mục đích quan trọng nhất của cả đời tôi đó là gìn giữ và giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè thế giới ở bất cứ công việc làm thêm nào. Tôi cũng tìm hiểu rõ luật bảo vệ người lao động để không bị bóc lột. Khi qua Pháp, tôi phải làm nhiều việc khác nhau để sinh sống. Ngoài công việc chính là cộng tác viên cho báo thần chung và việc báo tại Sài Gòn và theo học trường khoa học chính trị Paris. Mẹ lục bảo bên nhà bị đóng cửa. Tôi đi đựng cho các hiệu ăn Việt Nam trong những đêm cuối tuần, làm thông dịch viên cho tòa án và lồng tiếng phim. Trong khoảng 1949 tới 1950, tôi đi đựng tranh, đựng cỏ 15 phút cho hiệu ăn Bồng Lai vào chiều thứ bảy và chủ nhật. Thù lao mỗi lần là ba ngàn franc cũ, tức là ba chục franc mới Và được bồi dưỡng thêm một bữa ăn ngon Tôi còn có thể nhận được tiền tặng thưởng của khách Khi họ hỏi tôi về những nhạc khí dân tộc Tiền đó thường nhiều hơn hẳn tiền thù lao Đi đợn ở quán ăn thì không thể Không tránh khỏi cảnh mình đờn thì cứ đờn Mà khách ăn thì cứ ăn Mà không mấy ai Chú ý thưởng thức tiếng đờn của mình Khi tôi đờn Không khí ồn ào hay khán giả ăn Thì tôi không đờn được Vì vậy Khi bước ra sân khấu Tôi chào khán giả Và lịch sử nói bằng tiếng Pháp Mesdames et Messieurs Je sais que vous venez ici C'est pour bien manger et vous distraire. Mais le patron a voulu que je présente quelques instruments de musique, comme le tanné d'un corps, pour permettre à votre moment de détente d'avoir un peu plus de saveur. Vous n'avez pas peut-être vu ces instruments, et la sonorité de ces instruments est très faible, Et je voudrais vous présenter aussi quelques explications pour vous permettre de mieux comprendre la beauté dans la forme et dans le fond de ces instruments. Et c'est pourquoi, si vous avez une amitié pour le peuple vietnamien et si vous aimez l'artiste, veuillez vous arrêter de manger pendant 5 minutes. Quý vị đến đây là để ăn ngon, chơi vui Nhưng mà chủ quán muốn tôi giới thiệu hai cái đần tranh và đần cỏ đến quý vị Để giúp cho khoảng thời gian thư giãn của quý vị thêm thú vị Có thể quý vị chưa từng thấy hai cái đần này Và tiếng của hai cái đần này cũng nhỏ Và có nhiều điều tôi muốn giải thích để giúp quý vị hiểu hơn Vì cái hay, cái đẹp của hai cái đần này quý vị nếu quý vị có cảm tình với dân tộc Việt Nam và thương người nghệ sĩ thì xin quý vị dừng ăn trong 5 phút. Và quả thật sau lời ấy nhiều thực khách dừng ăn, không khí hiệu ăn im phăng phắc và tôi tiếp tục nói. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Je suis en train de suivre les études à l'Institut des Sciences Po de Paris. Et je joue ici seulement tous les soirs pour gagner de quoi continuer mes études. Je vous invite à écouter quelques pièces courtes. Comme vous invite Tout d'abord, je vous invite à écouter quelques pièces courtes. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài nhắn Và sau khi giới thiệu hai nhạc khí truyền thống của Việt Nam Tôi hát tặng khán giả một bài dân ca của Pháp Tôi vừa hát vừa kết hợp diễn xuất Thể hiện nhiều giọng điệu khác nhau Như tôi hát bài Le Petit Grégoire Em bé Grégoire Em bé nhỏ bé Mẹ của em nói rằng đi ra thành thị thì có thể làm một người tập sự nhỏ được, nhưng mà cài sâu quốc bẩm thì con còn nhỏ quá con ơi. Đến khi đi ra làm thủy thủ thì gặp người thuyền trưởng cười mà kêu nhạo: <cười> "Mày nhỏ quá vậy mà muốn làm thằng thủy thủ, tí hon cũng chưa đủ sức nữa, mặt mày mày coi được nó chứ mà đều nhỏ quá con ơi." Tôi đi vô gặp nhà vua nói rằng tôi bị hạ tôi lật dân ơi con nuôi xin làm sao trang bị cho tôi để thành ra một cái người bảo vệ. Ông vua ông cười ông đây có làm bảo vệ bảo vệ mà như mày nhỏ con quá được được. Đuổi tôi về. Trong khi đó giặc nổi lên ở tại vùng Brotan tôi đi theo cái dân tộc Suan mà chống lại nhà vua. Thì mấy người viên đảng nó bay lên dò dèo dèo dèo dèo dèo trên đầu tôi Mà nó nói tôi nghĩ phần nhỏ đó quá Nó không cần, không thèm đụng nó làm chi Nhưng mà lỡ có một viên đảng bắn tôi ngay giữa tâm tinh Hồn của tôi đi lên trên thiên đường Gặp ông Thánh Pierre, ông Thánh Pierre nói Ồ, trên này cần những người lớn con chứ không phải nhỏ con như mày vậy Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu nghe qua Dẫn Đem tôi giấu trong cái áo màu hồng của, của Ngài Và Ngài nói rằng Đem tôi lên thiên đường Và nói rằng Thế giới bao la của ta Chỉ để cho những người nhỏ con như nó Và lúc bất tí gây qua La maman du petit homme lui dit un matin À ses ans tèo tout comme notre eau chapa À la ville tu peux faire Un bon apprenti, mais pour labourer la terre. T'es ben trop petit, mon ami, t'es ben trop petit, dame, oui. Vis ton maître d'équipage qui lui rit au nez, ah, ah, ah, ah, ah. à le disant -en, point n'engage les tout nouveaux nés. Oh, oh, oh. tu n'as pas l'aide, Fribous, mais t'es mal bâti. Pour faire en tout petit mousse, t'es qu'on trop petit, bon ami, t'es qu'on trop petit, d'aoui. Dans son palais de Versailles fut trouvé le roi. Je suis garde de Cornouailles, si rééquipé moi. Mais le bon roi Louis XVI, en riant, lui dit, oh, oh, oh, oh, oh, pour être garde française, T'es bien trop petit mon ami, t'es bien trop petit, dame oui. La guerre éclate en Bretagne au printemps suivant, et Grégoire entre en campagne avec Jean-Chouan. Les balles passaient nombreuses au-dessus de lui, en s'efflottant dédaigneuses. Il est trop petit, c'est joli, il est trop petit, dame oui. Cependant tu ne le frappes entre les deux yeux, et pas que le trou l'âme s'échappe, Grégoire est aux cieux. Là, Saint Pierre qu'il dérange lui, lui crie Oh d'ici! Il nous faut un grand acange. T'es bien trop petit, mon ami, t'es bain trop petit, dame oui. Mais en apprenant la chose, Jésus se fâcha, Entrouvrit son manteau rose. Pour qu'il s'y cache, Fît un trait, un sigre égoire dans son paradis, En disant, mon ciel de gloire, En vérité, je vous le dis, Et pour les petits dames, oui. Qui on va voir, C'est un choc, C'est un choc, C'est un choc, Và cứ thế, mỗi khi tôi biểu diễn, khát giả lại ngừng ăn và cùng thưởng thức trọn viện âm nhạc. Khi đài truyền hình sang quay hình tại Hiểu Ăn, họ cũng rất ngạc nhiên với không khí ấy. Tôi dùng tiếng đường để mưu sinh, để kiếm tiền theo đuổi đường học, nhưng mà không vì vậy mà tôi sẵn sàng chấp nhận trình diễn tiếng đường của tôi trong những không gian chưa phù hợp. Đẹp vừa đần để mưu sinh, vừa để giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến người nước ngoài. Những hôm rảnh, khi đần xong, tôi cũng tham gia khiêu vũ ở Hiểu Anh. Có một bà công tước đã khá cao tuổi, tỏ ra rất thích đần tranh và tiếng đần tranh của tôi. Bà nói bà có cái đần tranh rất đẹp, hôm nào mời tôi đến nhà bà chơi để xem cái đần quý của bà. Khi tôi đến, bà đái một bữa ăn ngon Hỏi tôi về thu nhập của tôi trong một đêm đợn hát ở Hiệu Anh Cái đường tranh mà bà muốn tặng tôi quá thật, rất đẹp, rất quý Bà nói Bây giờ tôi trả cho anh gấp hai chục lần Thù lao anh hát một tháng ở Hiệu Anh Chỉ cần chiều thứ bãi, chú nhật, anh đi chơi với tôi nay đâm cùng tôi. Ngay lập tức phụ trả lại bà cây đàn và nói: "Thưa bà, bà lầm rồi. Tôi không phải người như thế. Tôi đờn hát là để có tiền đi học. Ngày xưa mà khi nghe điều gì trái lễ phải, tôi thường đi rửa tay. Xin bà đừng nói chuyện này lần thứ hai." Một vài người khi biết chuyện tôi từ chối đề nghị của bà công tước ấy báo tôi là dày. Vậy là tôi phải đi rửa tài lần thứ hai. Có những cơ hội có thể giúp tôi có được những khoản tiền lớn từ tiếng đàn của mình, nhưng tôi quyết định từ chối. Một hãng phim nhờ tôi đừng cò trong 5 phút với mức thù lao 30.000 franc cũ để lấy tiếng đàn đó làm nền cho cảnh một người phu xe Việt Nam đổ mồ hôi kéo xe chở một người Pháp to lớn. Tôi từ chối ngay vì không thể dùng chân đần của mình để góp phần thể hiện hình ảnh đồng bào dưới ánh thực dân thuộc địa. Hay khi hiệp hội những người Pháp đã từng sống tại Đông Dương Association des anciens colons en Indochine Tổ chức một tuyệt lớn để gặp gỡ nhau và nhắc lại chuyện xưa Khi các ông còn làm quang lớn trong các cơ quan hành chánh và quang thuế Ở ngõ ý mời tôi giới thiệu về âm nhạc truyền thống Việt Nam Với giá tiền thủ lao gấp hai chục lần so với mức tôi đờn tại Hiểu Anh Nhưng tôi đã không nhận lời mời này Bởi vì không muốn đem tiếng đờn của mình làm bi u thay cho những người đã từng bóc lột dân tộc tôi. Làm thông dịch cho tòa án thì từ một câu trên một trang giấy 20 câu tôi phải mất 30 phút mà được trả 1000 franc cũ. Khi làm tiếng phim thì tôi được trả 8000 franc cũ cho việc nối trung khoảng 20 câu đối thoại trở lại. Trong khi đó Tôi thuyết trình một buổi khoảng 2 tiếng về một đề tài âm nhạc như là đờn tài tứ miền Nam, dân ca trong đời sống người Việt tại bảo tàng diễn ghi mê mà chỉ được trả 5000 franc. Để có được một buổi thuyết trình, tôi phải viết ra văn bản tóm tắt, đem hình ảnh dưới dạng dương bản slide đi roi lên màn hình, đem tư liệu ghi âm Như Yang Ye Hắc hay là văn từ, rồi tự trả tiền xe di chuyển và chuyên chở tư liệu mà muốn có được tư liệu dùng trong buổi nói chuyện mà sau này cũng dùng trong luận án tiến sĩ tức là công việc chính, lý tưởng chính của cuộc đời tôi. Tôi phải mất rất nhiều thời gian đọc sách, ghi chép, chụp ảnh, lưu vào hồ sơ, nghe băng ghi âm, phân tích những bài ca bản nhạc làm công việc nghiêm túc được trả thù lao rất ít mà làm công việc dễ dàng, không mất công nhiều trong các dịch vụ thương mại hay giải trí thì được thù lao rất cao. Còn những việc hấp dẫn khác làm tôi do dự hơn nhiều. Năm 1951 chỉ còn 3 tháng là tôi đi thi tốt nghiệp trường chính trị mà đây là mục tiêu Mà tôi phải cố đạt được Có một công ty Ai Cập Đang tổ chức một số chương trình văn nghệ châu Á Cho một tập đoàn cabaret Tức là quán ăn và tiệm nhảy Có những chiếc mục văn nghệ châu Á Họ muốn mời tôi sang Le Caire là thủ đô Ai Cập Để biểu diễn trong 3 tháng Mỗi ngày 2-3 xuất diễn bài ấy gặp mùi ra con diễn tại các nước Ả Rập khác. Tiền thù lao gấp 5 đến 10 lần tôi đang được lãnh tại cabaret ở Pháp. Các bạn thân khuyên tôi nên nhận để khi trở về có một số tiền lớn rồi tiếp tục học sau. Lúc đó tôi vừa đúng 30 tuổi, tâm thập nhi lập nhưng vẫn e rằng sau khi rong chơi 3 tháng quen với nếp sống phóng túng. Rồi khi trở về, học lại năm cuối trường chánh trị, liệu có còn nghị lực để học thi ai chăng? Tôi sợ mình bị lôi cuốn vào những công việc kiếm tiền, mưu sinh khác, có lợi đất chất trước mắt. Tôi đã quyết định không đi Ai Cập và ở lại Pháp để thi tốt nghiệp trường chánh trị. Sau đó tôi được chuyển chuộng làm chuyên gia luật quốc tế cho liên hiệp quốc đang họp đại hội tại Paris. Việc chuyển sang ngành khác như tôi đã kể là do cơn bạo bệnh chứ không phải do sự ham dẫn tiền bạc. Khi đã đặt ra mục tiêu thì tôi phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Mục tiêu của tôi là làm công việc nghiên cứu âm nhạc năm 93 năm 2002 tôi sắp chiếc sông luân ăn tiến sĩ về âm nhạc. Cũng trong năm đó tôi làm việc thêm rất nhiều cho các công ty điện ảnh, lồng tiếng phim, đóng phim quảng cáo, đóng những vai phụ trong những bộ phim lớn như La Rivière des Jonques, một loại phim giang đẹp Pháp với các tài tử chính là Dominic Quims và Jean Garenne. Trong đó tôi đóng vai cảnh sát trưởng Việt Nam trong quý văn chống văn điệp hoặc là phim The Town Like Alice, một thành phố như là thành phố Alice Spring, phóng theo tiểu thuyết của Neville Shute, thuộc loại cuộc đời dằn khổ của những người Úc trong thời kỳ bị Nhật chiếm đóng với hai nghệ sĩ lớn là Peter Finch và Virginia McKenna. Trong đó tôi giữ vai Captain Sugaya. Phim nổi tiếng dịch ra tiếng Anh. Phim rất được chọn để tham gia liên hoan pháp Cannes năm 1958 và hiện được xem là một trong năm phim hay nhất do công ty Rank sản xuất dưới dạng DVD. Trong phim này tôi được trả thưởng rất hậu. Mỗi ngày đóng phim được trả 50 bảng Anh trừ thuế tôi vẫn còn được 30 bản ăn. Chưa kể mỗi ngày còn được trả thêm 12 bản cho việc sinh hoạt hàng ngày mà mỗi bản có giá trị lúc đó là 1400 phần pháp. Vì tôi đang còn là sinh viên chuẩn bị đi thi tiến sĩ hơn nữa còn là một cựu bệnh nhân dài hạn nên tôi được mua vé dùng bữa trưa và chiều trong quán ăn đầy đủ chất bổ mà chỉ trả 75 phân một vé. Giữa số tiền thù lao bên Anh vừa kế trên, một ngày tôi làm việc là đủ trả tiền ăn hơn 500 bữa. Các công ty điện ảnh bên Anh có viết thư mời tôi sang đề nghị tôi đóng nhiều phim lớn nhỏ. Như thế tôi phải rời nước Pháp xin thường trú tại Anh. Bỏ việc soạn đội ngăn tiếng thị để có đủ thời gian xem phim mỗi ngày mà tiền thuê lại nhẹ nhàng hơn. Các bạn của tôi đa số rất thích tôi làm việc đó vì cho rằng công việc nó nhẹ nhàng, đúng sở thích của tôi, vừa làm vừa chơi mà thu lâu rất cao và tên tuổi có thể vang xa. Già như thế danh lợi lượn toàn. Tôi suy nghĩ trong 10 ngày. Nhưng cuối cùng tôi quyết định từ chối không sang Anh Để tiếp tục soạn luận án tới ngày bảo vệ vào tháng 6 dương địch năm 1958 Tôi suy nghĩ cặn kẽ và nhận ra rằng Đóng phim chỉ là một công việc nhất thời Đem sự giải trí cho các khán giả Mua vui chỉ được một vài trống canh đến cuối cuộc văng xa cũng chỉ một thời và đến khi mình từ giá cõi đời tôi không còn để lại cho đời một công trình gì hữu ích nếu tôi chịu khó học tập lúc này nếu bảo nghị luận án thành công tôi sẽ nương theo đó mà tiến lên trên con đường giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trên thế giới và để lại cho thế hệ mai sau những công trình nghiên cứu âm nhạc mà tôi nghĩ rằng phù hợp nhất lý tưởng ôm ấp từ tuổi thiếu thời của tôi. Sau đó, tôi dứt khoát chọn lựa con đường tránh xa điện ảnh. Trong 2 năm, tôi từ chối không đóng phim và tôi đã thành công. Sau đó tôi được tuyển vào trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp được mời giảng dạy tại trường đại học sót bon. Để được đến giảng tại nhiều trường đại học ở Âu Mỹ. Công việc của nhà nghiên cứu dĩ nhiên không đem lại thù lao to lớn như tài tử màn bạc. Nhưng đó là một niềm vui tinh thần vô giá không thể mua được. Khoa học, cảm dục, mỹ học là một phần của cuộc sống lòng kiên định vì mục tiêu của mình sẽ giúp ta vượt qua những điều ấy để hay quả ngọt cho ta và còn để lại cho đời một công trình văn hóa